Đây chỉ là một nhà hàng thôn quê bình thường. Dường như món ăn đặc trưng là cá om dưa. Một món tôi cũng khá thích ăn. Cá tươi mềm và ngon miệng. Là một trong những món ăn phổ biến và được nhiều khách hàng yêu thích. Tuy nhiên, khi bước vào, tôi phát hiện trong quán không có khách nào. Không khí thật ảm đạm. Theo lý mà nói, lúc này là giờ cao điểm ăn trưa. Quán đáng ra phải đông khách chứ. Nhưng dường như không phải vậy. Lúc này, Diệp Lam Nhi lại tỏ ra rất quen thuộc Cô tự nhiên cầm một chiếc cốc từ trên bàn Và rót một ly nước cho mình Uống cạn xong Cô liền hướng về phía sau nhà gọi lớn Chú cháu đến rồi Chú ở đâu vậy Ngay sau khi cô vừa giất lời Một người đàn ông trung niên Khoảng 4-50 tuổi bước ra từ phía sau Ông ta đang đeo một chiếc tạm rè Và đội một chiếc mũ đầu bếp Trông rất thật thà chất phác Đó có lẽ chính là chú của Diệp Lam Nhi <cười> Là Lam Nhi về rồi Chưa ăn cơm phải không Hai cháu ngồi xuống đi Ta sẽ làm ít đồ ăn ngay đây Chú của Diệp Lam Nhi rất thân thiện Ông nhanh chóng mời chúng tôi ngồi xuống Mang ra vài đĩa trái cây Cùng với nước uống đầy cốc Sau đó vội vàng quay về bếp chuẩn bị bữa ăn Chú Để cháu giúp chú một tay nhé Tay nghề của cháu cũng chẳng thua gì chú đâu Diệp Lam Nhi quẩn tay áo Để lộ cánh tay trắng nón mềm mại như cụ hành tây Rồi tung tăng nhảy vào trong bếp theo chú Tôi chỉ lắc đầu cười Nghĩ thầm phụ nữ đúng là khó đoán Ngồi một mình nhấm nháp hạt dưa và uống trà Tôi cảm thấy khá thoải mái Khoảng 10 phút sau Một chàng trai trẻ khoảng 20 tuổi bước vào Nhìn qua có nét giống chú của Diệp Lam Nhi Có lẽ đây là con trai của ông ấy Chàng trai mỉm cười chào tôi Sau đó cũng bước vào bếp Thêm 10 phút nữa trôi qua Cả ba người họ bắt đầu mang ra hàng loạt món ăn Bay đầy một bàn Phải nói là các món ăn đều có màu sắc Và mùi thơm rất hấp dẫn Khiến tôi thèm thuồng bốn người chúng tôi ngồi xuống ăn cùng nhau Trong bữa ăn Diệp Nam Nhi giới thiệu hai người kia cho tôi Chú tên là Diệp Trường Thanh Còn người em họ tên là Diệp Văn Cả hai đều là người bình thường Sống dựa vào quán ăn nhỏ này Diệp Trường Thanh từng làm đầu bếp Trong các thành phố lớn Tài nghề nấu nướng khá tốt, món giở trường của ông là cáo ôm dưa. Khi quay về quê, ông mở quán ăn và kinh doanh cũng khấm khá. Tuy nhiên, từ khi biết tôi là người thông thạo thuật âm dương, Diệp Trường Thanh và Diệp Văn có phần ngạc nhiên khi thấy tôi tuổi con trẻ. Nhưng không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ kể lại câu chuyện của họ. Diệp Trường Thanh nâng ly rượu mời tôi, rồi thở dài nói. Ây... Bây giờ sau khi xảy ra chuyện ở Hồ Chứa Chẳng ai dám đến đánh bắt cá nữa Mà ngay cả khi có cá Ai dám ăn Việc kinh doanh cũng vì thế mà xuống dốc Sắp không trụ nổi nữa rồi Nhưng nói thật Dù quán này có phải đóng cửa Ta cũng không muốn ai phải gặp chuyện bất hạnh thêm nữa Nghe vậy tôi gật đầu đồng ý Diệp Trường Thanh quả là một người tốt bụng Giờ loại người như ông không còn nhiều Tôi gắp một miếng thức ăn tựa tốn nhai và hỏi. "Chúa có nhìn rõ mặt của thủy quỷ hồng y không?" Diệp Trường Thành lắc đầu, sắc mặt có chút sợ hãi. "Ta không nhìn rõ, đêm đó chẳng không sáng lắm, ta chỉ thấy mờ mờ một cô bé mặc áo đỏ ngồi bên bờ đang nhỏ giọng khóc, mặc dù cảm thấy hơi lạ, nhưng ta cũng lo lắng cô bé có thể nhảy sông tự tử nên đã bước lại gần. Không ngờ vừa bước đến gần, cô bé đó liền biến mất." Ta đứng sát mép bờ, cúi xuống nhìn kỹ thì không thấy gì cả. Đúng lúc ấy, từ xa, Diệp Văn bỗng nhiên hét lên hoảng sợ. Cha, mau quay lại, quay lại! Dù trong lòng ta có chút kỳ lạ, nhưng vẫn quay lại. Khi vừa xoay người, ta cảm thấy cả người lạnh ngắt như bị rơi vào hố băng, rét run lại bẫy. Lúc này, Diệp Văn, người vẫn đang im lặng ăn, ngước mắt nhìn tôi và nói. Đêm đó, lý do khiến con hét lên là vì con đột nhiên thấy cô bé mặc áo đỏ lúc trước, đang đứng ngay sau lưng cha, thò tay ra như muốn đẩy cha xuống nước. Cha hoàn toàn không hay biết gì, vẫn cứ cúi đầu tìm kiếm thứ gì đó bên bờ. Nhớ lại chuyện cô bé bị chết đuối mấy ngày trước, con sợ hãi quá nên mới hét lên. Sau đó cô bé áo đỏ tột nhiên biến mất. Nghe vậy tôi gật đầu, đó chỉ là một con thủy quỷ có chút đạo hạnh, không thể rời xa hồ quá lâu. Dễ dàng đối phó Nhìn Diệp trưởng thành Tôi suy nghĩ một chút rồi nói tiếp Thủy quỷ còn được gọi là quỷ chết oan Mang theo oán khí rất lớn Vì có oán khí Nên chúng thường không thể đầu thai Phải kéo theo một người chết đuối Để thế chỗ mới có thể siêu thoát Nhưng còn có một trường hợp khác Đó là nếu người chết đuối Có linh tính mạnh Chẳng hạn như người có duyên với đạo âm dương Hoặc tu hành Thì oán khí của họ sẽ trở nên rất mạnh Và họ sẽ không tìm cách đầu thai Mà thay vào nó trở thành quỷ tu hành Để trốn thoát khỏi luân hồi Loại này thì khó đối phó hơn một chút Tôi dừng lại rồi tiếp tục nói Nói cách khác Cô bé áo đỏ này chết đuối Tại hồ chứa mà chú nhận thầu Điều này đã tạo ra mối liên hệ nhân quả với chú Nếu quỷ áo đỏ này Có thể thoát khỏi sự ràng buộc của nước Người đầu tiên mà nó muốn giết Sẽ là cả gia đình chú Tôi không hề nói quá Những linh hồn chết oan thường rất tàn nhẫn Và không có lý lẽ Nghe vậy mặt của Diệp Trường Thanh và Diệp Văn Tái đi Họ chỉ biết nhìn tôi trông đợi Người vẫn còn đang hôn mê là ai Tôi muốn đến xem thử Tôi nâng ly rượu mời Diệp Văn Giang hiệu bảo cậu ta yên tâm Rồi nói tiếp Diệp Trường Thanh gật đầu nói Người đó là dân làng ở đây Hiện vẫn đang nằm ở nhà Chúng tôi đã đưa đi nhiều bệnh viện Mà không có kết quả Gia đình họ gần như tuyệt vọng rồi. Được rồi, ăn xong tôi sẽ đến xem thử. Trường hợp này thường là do bị mất hồn, hoang hồn bị tổn thương, cũng dễ giải quyết thôi. Được rồi, tình huống đều hiểu biết, gia đình không có vấn đề gì, hãy ăn uống đi, món này là do chính tôi nấu đấy, nếm thử xem nào. Diệp Lam Nhi đột nhiên cám ổn miếng thức ăn cho vào bát tôi. Thấy vậy, Diệp Trường Thành có chút sửng sốt. Rồi nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý Tôi chỉ biết cười khổ chẳng nói gì Sau khi ăn uống no nê Ánh mặt trời chiếu xuống khiến không khí ấm áp Cảm giác đường ngủ một giấc hẳn là thực thích Bốn người chúng tôi đi bộ trên đường Dù khu vực này chưa được phát triển thành khu du lịch Nhưng đã có khá nhiều du khách đến nghe chuyện hồ nước Thường xảy ra tai nạn chết đuối Và có người nhìn thấy quỷ Nên kéo đến để thỏa trí tò mò Mọi người tụ tập thành từng nhóm Cùng nhau hướng về phía hộ chứa Thấy cảnh tượng đó Tôi không khỏi lắc đầu ngao ngán Con người thật là kỳ lạ Những đời nguy hiểm lại càng thu hút họ Đi thêm khoảng 10 phút Chúng tôi đến trước cửa một ngôi nhà Trong ngôi nhà cũng giống như Làm kinh doanh buôn bán Nhưng giờ cửa đóng then cài Không khí thật tiêu điều Diệp trưởng thanh tiến lên gó cửa Một lát sau Cửa mở và một người phụ nữ bước ra Hai người thì thầm trao đổi vài câu Người phụ nữ nhìn tôi một cái rồi mời chúng tôi vào trong Diệp trưởng thanh ra hiệu cho chúng tôi bước vào theo Trong nhà đèn vẫn sáng Có khoảng 10 người Người thì ngồi, người thì đứng Phụ nữ thì khóc Còn đàn ông thì cúi đầu giết từng hơi thuốc Không khí trong phòng tràn ngập nỗi buồn Người phụ nữ vừa mở cửa cho Diệp trưởng thanh Cúi người nhẹ nhàng nói gì đó Rồi ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía tôi Một người phụ nữ không lóc thảm thiết, bỗng lao tới, nắm lấy vạt áo tôi và hoảng hốt nói. Cậu có thể cứu con trai tôi không? Cậu thực sự có thể cứu con trai tôi sao? Tôi có chút kinh ngạc, chưa kịp trả lời thì Diệp Trưởng thành đã kéo người phụ nữ ra và thở dài, nhẹ nhàng nói. Chị Hà, đừng lo lắng quá, muốn cứu được Tiểu Tùng thì phải để cho người ta xem tình trạng của nó đã chứ. Đúng đúng, đúng. Tôi sẽ được các anh đi gặp Tiểu Tùng Người phụ nữ như sực tỉnh Vội vã dẫn chúng tôi lên tầng 2 Diệp trưởng thanh gật đầu với tôi Rồi theo sau Tôi và Diệp Lam Nhi cũng nhìn nhau Rồi đi theo họ Trên tầng 2 đèn cũng sáng trưng Trong phòng khách có một chiếc giường lớn Một cậu bé khoảng 14-15 tuổi Nằm đó sắc mặt trắng bạch như tờ giấy Đôi môi của cậu bé đặc biệt không có chút huyết sắc Cùng tuyết không có gì khác nhau Điều khiến cho người ta lo lắng nhất Là ở cổ và cổ tay của cậu bé Có những vết thâm xanh đen Từng đợt âm khí do dị ra ngoài Người phụ nữ nhìn Tiểu Tùng Trong tình trạng đó Lấy tay bịt miệng khóc nấc lên Diệp trường thanh và những người khác cố gắng an ủi Rồi tất cả ánh mắt lại đổ dồn Về phía tôi Khiến tôi cảm thấy không thoải mái Tôi bước lên trước quan sát một hồi rồi khép thở phào nhẹ nhõm Tình trạng của Tiểu Tùng Còn tốt hơn tôi tưởng Ban đầu tôi tưởng rằng hồn vách của cậu bé đã bị dọa cho tản đi, hoặc bị thủy quỷ trói buộc, cần phải gọi hồn về. Nhưng bây giờ nhìn lại cậu bé chỉ bị dọa sợ. Nói đơn giản là hồn phách bị kinh động không có gì nghiêm trọng cả Việc này cũng giống như trường hợp trẻ con ở vùng nông thôn gặp phải thứ gì đó dơ bẩn, bị sốt cao không ngừng và nói mês sảnng. cánh giải quyết cũng khá đơn giản chỉ cần đốt một tờ tính âm trú, và uống một bát canh an hồn là ổn. Thực ra, ở nông thôn cũng có rất nhiều cách dân gian để xử lý những trường hợp như thế này. Tôi nhớ có một lần, chuyện tương tự xảy ra với em họ tôi, một câu chuyện có thật. Em tôi nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Khi em 7 tuổi, một lần tự mình đạp xe ra ngoài chơi. Lúc đó, em đi chơi từ trưa đến tối mới về. Nhưng khi về nhà thì không còn bình thường nữa. Em bắt đầu nói nhảm và sốt cao không dứt. Cuối cùng hồn mê suốt hai ngày mà không tỉnh lại Tình trạng rất giống với tiểu tùng bây giờ Sau đó Mẹ của em ấy đã mời một bà đồng đến Bà ấy dùng máu chó đen Chấm vào chó của bùa chú Rồi chấm một điểm đỏ lên vùng mệnh môn Tức là giữa lưng của em Đặt nhiều giấy vàng mã dưới gối Và trước cửa nhà thì đặt một đôi giày Làm từ giấy trắng Chỉnh tề ngay ngắn Sáng hôm sau em tôi tỉnh dậy Nhưng đôi giày giấy trước cửa đã biến mất Sau đó Em ấy kể rằng hôm ấy em đi chơi, đã đi ngang qua một ngôi mộ mới trôn, và đột nhiên thấy có khói xanh bốc lên từ ngôi mộ đó. Sau đó, em cảm thấy chiếc xe đạp của mình ngày càng nặng, bí mắt cũng ngày càng nặng hơn, và em không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào. Đó chính là hiện tượng bị kinh hồn. Thực tế trong cuộc sống hàng ngày, có rất nhiều điều kiêng kỵ mà đôi khi chúng ta dễ phạm phải. Những điều này đa phần là những lời nhắc nhở từ các bậc tiền bối. Tôi sẽ liệt kê ra vài điều phổ biến. Các bạn có thể không tin và coi như nghe chuyện cười. Nhưng tôi nghĩ có một số điều vẫn nên tin một chút thì hơn. Đừng coi thường. Chẳng hạn khi đi xa, trước khi về nhà nên ở lại nhà người thân vài ngày. Tránh về nhà ngay trong khoảng thời gian 7 ngày trước hoặc sau chuyến đi. Đề phòng mang về thứ không sạch sẽ. Khi đi đưa đám, gặp bạn bè dọc đường thì không được chào hỏi hay gọi tên nhau. Tránh việc linh hồn của người đã khuất biết được, điều đó không tốt cho người bị gọi tên. Trong khi làm tang lễ trên núi, không được gọi tên của nhau, nếu cần phải ra hiệu bằng tay hoặc bằng ánh mắt, tránh việc tên của người sống bị thổ thần nhầm lẫn và bị coi là thế mạng cho người đã khuất. Lại như khi đi bộ trên đường mà nhặt được đồng tiền buộc dây đỏ hoặc gói trong giấy đỏ thì không được dùng để mua đồ, chỉ nên dùng để mua đồ cúng cho thần linh hay ma quỷ. Khi viết thư, tuyệt đối không dùng mực đỏ vì mực đỏ chỉ dùng cho thư ly hôn, thư tuyệt tình, thư tuyệt giao, thư truy hồn. Nếu bạn mơ thấy ai đó đang sống, đột nhiên chết trong giấc mơ. Sau khi tỉnh dậy, đừng kể giấc mơ đó cho người khác vì có thể sẽ mang lại xui xẻo cho người đó. Khi tặng quà mừng như tiền mừng, trứng gà thì số lượng không được là số lẻ, tiền phúng viếng thì không được là số chẵn. Khi chế biến gà nấu chín, vịt hoặc ngỗng, phải chặt ra nhưng tuyệt đối không được chặt đầu trước nếu không sẽ phạm phải tội chặt đầu điều này được cho là điểm xấu có 11 loại người sẽ bị ma quỷ quấn thân gồm 1. Người có nốt ruồi đen ở ngón trỏ tay trái 2. Người rửa mặt vào lúc 2 giờ 47 phút sáng chắc chắn đúng, không tin có thể thử 3. Người có tóc tự nhiên khô và vàng không bóng mượt 4. Người có quá 4 chiếc lược gỗ trong nhà 5. Người tuổi Tuất vô duyên vô cớ mất ngủ 6. Người sinh vào lúc 1:44 sáng 7. Người cố chán vô cớ xanh sao 8. Nhà cô gương trong nhà tắm mà gương đó phản chiếu trực tiếp ra cửa sổ 9. Người làm vớ bát vào ngày 14 tháng 7 âm lịch 10. Người sinh vào giờ dần và giờ âm 11. Người mắc bệnh nặng, cơ thể yếu ớt mãi không khỏi. Tất nhiên, còn có những nguyên nhân khác khiến bạn có thể nhìn thấy quỷ. Đó là những ngoại lệ trong cuộc sống. Ngoài ra, có 5 việc tuyệt đối không được làm trong đời. 1. Đi bộ vào ban đêm, đừng vì sợ bóng tối mà hoảng loạn chạy. Nghe nói ma quỷ giống như chó điên. Khi bạn chạy càng nhanh, chúng đuổi càng sát. Và kết cục của bạn sẽ... 2. Vào khoảng 12 giờ đêm, Đừng mở cửa sổ và nhìn ra ngoài Đặc biệt là những người sống ở tầng cao Nghe nói Có thứ gì đó có thể kéo bạn xuống dưới 3. Khi ăn cơm vào buổi tối mà không ăn hết Đừng lười biếng mà không dọn dẹp Nếu không sẽ bị coi là cơm của người chết Nếu bạn thích có thứ đó vào nhà ăn bữa ăn khuya Thì tôi không có gì để nói Và có thể lần tới Thứ đó ăn không phải là cơm nữa 4. Khi bơi ở những nơi hoang vắng Ngoài trừ hồ bơi công cộng Đừng bơi quá xa bờ Năm khi đi du lịch Đặc biệt là những nơi cao Như vách núi có người từng nhảy xuống Đừng dừng lại quá lâu Hoặc đò mò đứng cạnh bờ vực Hãy cẩn thận với kẻ chết thay Khi bạn làm việc đêm muộn Mệt mỏi bước vào thang máy một mình Và cửa thang máy sắp đóng lại Bỗng có người vội vã bước vào và phản nàn Sao chật thế này Mệt chết đi được Lúc đó bạn nên cẩn thận Đừng nhìn chằm chằm vào tường thang máy Hoặc kính Nếu không sẽ có người hỏi bạn Sao nhìn tôi chằm chằm thế Không động vào đồ của người đã khuất Khi đi đường vào ban đêm Đừng cố gắng tỏ ra dũng cảm Bằng cách la hét Dễ thu hút cô hồn giác quỷ đi theo bạn về nhà Nếu bạn không hiểu Hoặc không có khả năng Đừng chơi trò chơi gọi hồn Như bút tiền, đĩa tiền Nếu gọi đến mà không tiến đi được Hãy chờ cái chết đến Đây là lời cảnh báo chân thành Thế giới rất lớn Và có vô số điều kỳ lạ Tôi luôn tin tưởng rằng Con người chỉ là một phần của muôn loài Cái chết có thể không phải là điểm kết thúc Mà là sự khởi đầu Vì vậy cá nhân tôi khuyên mọi người Hãy kiêng kỳ một số điều nhất định Trở lại câu chuyện chính Tôi hy vọng mọi người không cảm thấy tôi dài dòng Những điều này Có thể là lời dặn dò của người già Hoặc lời cảnh báo từ bạn bè Mong mọi người hãy nghe theo. Tôi lấy ra hai tờ bùa, một tờ an hồn chú và một tờ tĩnh tâm chú, lần lượt kẹp giữa hai ngón tay, trong lòng thầm niệm chú, rồi cả hai tờ bùa nhanh chóng bốc cháy. Khi chúng gần cháy hết, tôi đặt chúng vào cốc nước bên cạnh. Sau đó, đổ thêm chút nước nóng. Sau khi làm xong, tôi lấy một vài giọt máu từ đầu ngón tay của tiểu Tùng Dùng hai ngón tay như dao Nhanh chóng dành một vết nhỏ Trên điểm mệnh môn ở trán của cậu bé Cuối cùng Tôi nhỏ giọt máu đó vào Rồi trầm giọng niệm Khu hồn, dẫn hồn, tụ hồn, ngưng Ánh sáng bạc lập lòe sáng chói Rồi viết cắt trên mệnh môn Của tiểu tùng nhanh chóng liền lại Đây gọi là điểm hồn Hồn phách bị kinh hãi Thường giống như con rắn ngủ đông Nếu không có gì bất thường Thì sẽ không tỉnh lại Nên cần phải điểm hồn Phương pháp này nhanh và đơn giản nhất Nhưng cũng đòi hỏi đạo hạnh vững vàng Người bình thường đúng là không dám dùng Những người khác đều chố mắt nhìn Hiên một hơi khí lạnh Ánh mắt đầy kính nể khi nhìn tôi Tôi quay lại và cười nói Được rồi Khoảng lát nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại Nhưng trong vòng 3 ngày tới Không được làm hoảng sợ Và không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời Nghe nói tiểu tùng đã được cứu mà ba người thân của cậu bé xúc động nhìn tôi, suýt chút nữa còn quỳ xuống cảm tạ. Sau khi ở lại một lúc, tôi rời khỏi nhà của Tiểu Tùng. Vẫn còn sớm để bắt nữ quỷ áo đỏ, ít nhất phải đợi đến tối. Vì vậy tôi quyết định đi dạo quanh thành phố. Phỉ Tây là một điểm du lịch của Giang Âm, dù chưa chính thức hoạt động, nhưng các cơ sở thương mại đã dần hoàn thiện, với siêu thị lớn, cửa hàng quần áo, giày dép văn phòng phẩm Và cửa hàng đồ người lớn Tất cả đều đã có Nhưng khách sạn vẫn là nhiều nhất Bởi vì rất nhiều sinh viên Từ các trường đại học xung quanh Giang Âm Đến tham quan Thậm chí tôi còn gặp vài sinh viên quen mặt Từ trường đại học Giang Đại Sau đó tôi biến thành Người đi theo truyền sách túi Còn cô gái Diệp Lam Nhi thì ngoài chụp ảnh ra Chỉ có mua sắm Khiến tôi tự hỏi Đây là đi bắt quỷ hay đi mua sắm Sau 2 giờ đi dạo Cuối cùng Diệp Lam Nhi cũng có chút mệt Chúng tôi ngồi nghỉ ở trên chiếc ghế dài giữa đường Mong còn chưa kịp ấm chỗ Thì Diệp Lam Nhi đã nói Tôi khát rồi Mau đi mua cho tôi cốc trà sữa Tôi lắc đầu bơi đăng sĩ Rồi chạy đến quán trà sữa gần đó Mua hai cốc vị dâu tây Khi tôi vừa cầm hai cốc trà sữa quay lại Thì đột nhiên bị một người đàn ông đụng phải Cả hai cốc trà sữa đều đổ ra ngoài Tôi chừng mắt nhìn Định nổi giận mắng "rằng ngay khoảnh khắc tiếp theo, tôi nhíu mày. Người đụng phải tôi là một người đàn ông, khoảng 20 tuổi, dáng cao nhưng rất gầy, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt u ám vô hồn và quan trọng nhất là ấn đường của hắn đen sạm, từ mệnh môn liên tục tỏa ra âm khí. Nếu tôi không nhầm, người đàn ông này chắc chắn đã bị tà linh xâm nhập, không còn sống được bao lâu. Người đàn ông đó đang ôm chặt một cuộn tranh, cúi đầu" Có lẽ sau khi va phải tôi trà dứa đã đổ lên cuộn chanh khiến hắn vội vàng dùng áo để lau. Sau đó hắn nhìn tôi với ánh mắt như muốn giết người. Tôi định mắng vài câu nhưng rồi chẳng nói gì. Người đàn ông đó trừng mắt nhìn tôi một cái rồi ôm quần chanh bước vào tiệm cầm đồ đối diện. Tôi quay lại ghế, xòe tay ra bớt đắc sĩ nói Được rồi, bây giờ thì chẳng ai được uống nữa. Diệp làm gì không để ý đến tôi. Mà nhìn theo người đàn ông vừa rời đi, Hoặc nói: "Người đàn ông đó có ký của âm linh trên người." Tôi gật đầu, "Đúng vậy, âm linh không phải ma quỷ mà là thứ giống ma quỷ như bút tiền, địa tiền, hỏa hồn, kiếm hồn, tử linh." Nói đơn giản, âm linh là khi đổ quá nhiều tâm huyết, châm niệm hoặc kỳ vọng vào một vật phẩm khiến nó sinh ra linh hồn. Ví dụ kiếm hồn xuất hiện khi người sử dụng kiếm và bảo kiếm hòa hợp thành một sinh ra kiếm hồn hoặc tự linh xuất hiện khi bạn đặt tất cả tâm trí vào việc viết khiến chữ bạn viết có linh khí những thứ này đều được gọi là tả linh trong đời sống những thứ như bút tiền và đĩa tiền mà chúng ta nghe thấy thực ra đều là oán quỷ giả trang những bút tiền, đĩa tiền thật sự rất hiếm gặp nhưng những thứ này có cả tốt lẫn xấu và xấu thường nhiều hơn tốt Chúng khó đối phó hơn cả ma quỷ, đó là lý do chúng được gọi là tà linh. Nếu tôi đoán không sai, người đàn ông đó chắc chắn đã bị tà linh mê hoặc tâm trí, không thể thoát ra, và tà linh này chính là loại hiếm gặp nhất, thì côn họa. Thì côn họa là loại tranh được vẽ bằng xương và máu, sau đó sấy khô và phủ bùa chú lên. Người vẽ sẽ tự vấn khi hoàn thành bức tranh, bức họa sẽ trở nên vô cùng tà ác. Bất cứ ai nhìn vào sẽ khó thoát khỏi tai họa, bị hút sạch tinh khí và mất hồn mà chết. Khi đến giai đoạn cuối cùng, những gì được vẽ trong bức tranh sẽ có thể tạm thời rời khỏi tranh và di chuyển độc lập. Người đàn ông này, tinh khí thần gần như đã càn kiệt, ánh mắt đỏ đẫn, hồn phách con lẽ đã bị ăn mất. Sớm muộn gì hắn ta cũng sẽ trở thành nô lệ của bức tranh. Tôi và Diệp Lam Nhi nhìn nhau, cần nhắc... Liệu con nên bắt lấy Thì Cốt Hòa kia Và thiêu hủy nó ngay lập tức hay không Khi tôi còn đang lưỡng lự Bỗng nhiên hai bóng người Lén lút xuất hiện trước mặt tôi Nhìn kỹ tôi bật cười Hai người này chẳng phải là Trần An Lị Và Vương Tử Dương sao Nhìn dáng vẻ khả nghi của họ Tôi đoán chắc có liên quan đến Thì côn Hòa Đúng là có duyên Đã gặp nhau hai lần rồi Tôi mỉm cười tiến lại gần Hai người này ruột cổ đẩy nhau Không ngừng theo dõi người đàn ông kia. Đến nỗi không phát hiện ra tôi đã đến phía sau lưng họ. Với dáng vẻ này mà còn định đi bắt quỷ diệt yêu. Thật là ai nhìn vào cũng thấy ngay. Tôi vỗ nhẹ lên vai họ. Khiến cả hai hét lên. Khi nhìn thấy tôi. Họ mới vỗ ngực nói. Chết tiệt. Xuyên nữa người dọa chết bổn cung rồi. Sao lại gặp người nữa thế này? Tôi cười khổ. Giả vờ hỏi. Hai người đang lén lút làm gì thế? Gian Ali kéo tôi qua một bên thì thầm. Bốn mấy ngày trước đến nhà quan bảo tàng gã một tà linh, còn chưa kịp ra tay tiêu diệt thì đã bị bảo vệ bắt vì tưởng ta định ăn trộm tranh. Khi họ điều tra xong và thả ta ra thì thi côn hỏa đã bị người đàn ông kia mua mất rồi. Sau bao vất vả, cuối cùng ta cũng tìm được hắn nhưng đã muộn rồi, gã đó không cứu được nữa. Nghe vậy, tôi thật không còn lời nào để nói. Cô ta định phá hủy thì cốt họa ngay tại bảo tàng. Không bắt cô ta thì bắt ai chứ? Người ta thường nói ngực to náo nhỏ. giờ xem ra không hẳn đúng. Ngực phẳng cũng có thể không có não. Người đến đây làm gì? Tôi hỏi xong nhìn thấy Diệp Lam Nhi đang tiến lại gần. Trần An Lịu biếu môi <cười> Quả như là tên hào sắc. Thấy cô nào cũng yêu. Tôi biếu môi chẳng buồn nói chuyện với hai kẻ ngốc đó. Sau đó Cả bốn người chúng tôi ngồi trên ghế dài Mở to mắt nhìn chầm chầm vào tiệm cầm đồ Cách đó khoảng mười mấy mét Khoảng nửa tiếng sau Người đàn ông kiên loạn trọng bước ra Trần An Lị đứng phát dậy Tay chống hông nói với tôi Tên tà linh này cứ để cho bổn cung xử lý Lần này nhất định sẽ tiêu diệt nó Không để cho nó có cơ hội chạy trốn nữa đâu Nói xong Cô ấy gật đầu mạnh mẽ Tôi chớp chớp mắt Không nghi ngờ khả năng của cô ta Nhưng rất nghi ngờ về trí thông minh của cô ấy Đang định nói gì đó Thì cô ấy đã hùng hổ đuổi theo Trong khi Vương Tử Dương đứng cạnh đó Cũng gật đầu với chúng tôi Rồi vội vàng đuổi theo Vì vụ việc này là mất chút thời gian Bây giờ đã là 5 giờ chiều Trời đã hơi tối và mây đen bao phủ Có vẻ như sắp mưa Tôi phát một đống đồ đạc Theo sau Diệp Lam Nhi Trở lại nhà hàng Diệp trưởng Thanh đã chuẩn bị xong bữa tối Sau khi đi dạo gần hết một ngày Tôi đã mệt mỏi Vì vậy tôi ngồi xuống và ăn ngấu nghiến Một bữa no nê Sau khi ăn xong bên ngoài đã bắt đầu mưa lớn Chết tiệt Trời mưa to thế này mà còn phải ra ngoài bắt quỷ Số tôi thực sự là vất vả Trong thời tiết như thế này Thì chỉ muốn nằm ở trên giường Đọc chuyện hay xem phim mà thôi Tôi nhìn đồng hồ và nói với Diệp Lam Nhi Đi thôi Mưa càng to thì càng có lợi cho thủy quỷ Nhưng cũng làm tăng khả năng xuất hiện của nó Không ngờ Diệm Lam Nhi vẫn ngồi yên đó Liễn nhìn tôi rồi nhạt nhẽo nói Ây cậu tự đi đi Giờ tôi ra ngoài chỉ thêm vướng víu Chỉ làm cản trở mà thôi Với trình độ của cậu thì đơn giản thôi mà Đi nhanh về sớm Nhớ mang theo ô kéo ướt đấy Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy Thầm nghĩ thần muốn nào tới Làm liều với cô ấy Còn dần sôi sục trong lòng Tôi cầm lấy cái ô từ góc tường Và lao vào màn mưa Vì mưa to đồn ngột nên trên đường không còn nhiều người Nhưng đèn ở trong khách sạn vẫn sáng trưng Có vẻ như tối nay sẽ có chuyện xảy ra rồi Hồ chứa nước nằm ở góc tây bắc của thị trấn phỉ tây Cách đó khoảng 10 dặm Nhưng với tốc độ của tôi thì khoảng nửa giờ là tới Tôi vừa đi vừa thong thả Cảnh vật xung quanh ngày càng thừa thớt Ánh đèn cũng dần biến mất Cuối cùng xung quanh trở nên tối đen như mực Bàn tay không thấy 5 ngón Trời mưa càng lúc càng nặng hạt, không có dấu hiệu dừng lại. Sau lưng vang lên những tiếng xì xì như có ai đó theo sau, nhưng chỉ là tâm lý. Nếu là người bình thường chắc đã sợ tè ra quần rồi. Khi càng tiến gần đến hồ chứa, tôi nhìn thấy một chút ánh sáng và nghe thấy tiếng nói ồn ào. Thật kỳ lạ, trời mưa to thế này mà vẫn có người ra ngoài, lại còn ở bên hồ chứa nước bị đồn là có quỷ. Khi tôi đến gần hơn, quả thật có nhiều người. Còn có cả máy quay nhỏ dựng bên bờ hồ Một người đàn ông đeo kính gọng to Cầm micro Bên cạnh là vài cô gái mặc đồ mát mẻ Đang nhảy múa trước máy quay Chuyện gì đang xảy ra ở đây Tôi có chút chóng váng Đây là họ đến quay phim sao Tôi tiến lại gần Giả vờ tò mò Vỗ vai một người đàn ông đang chụp ảnh Và cười hỏi Này anh bạn Các anh đang làm gì vậy Quay phim sao Quay phim mà phải quay giữa đêm khuya Dưới mưa thế này à Người đàn ông liếc nhìn tôi và nói Chúng tôi là sợ chim mơ Công việc của chúng tôi là đến những nơi Người thường không dám đến Và làm những việc người khác không dám làm Chẳng hạn như tìm xác, đào mộ, bắt quỷ Nghe nói hồ chứa nước này có quỷ Nên chúng tôi đến để livestream Cho hàng vạn người xem trực tuyến Thế nào, có kích thích không Nghe vậy Tôi thực sự không biết nói gì hơn Thật sự nghĩ đây là trò chơi trẻ con sao? Đây là lấy mạng ra kiếm tiền đấy." Tôi liền khuyên nhủ. "Nếu gặp quỷ thật thì sao? Sẽ chết người đấy." Người đàn ông khinh thường liếc nhìn tôi, biếu môi nói: "Ma quỷ ư? Làm gì có ma quỷ, đều là truyền thuyết bịa đặt thôi. Chúng tôi livestream đã nhiều lần như vậy rồi, sao chẳng gặp quỷ lần nào chứ?" Nói xong, hắn ta dụ những người khác nhanh chóng quay phim. Vì mưa càng lớn thì càng phải tranh thủ live stream. Tôi quan sát hồ chứa nước. Nước mưa rơi xuống mặt hồ, những gợn sóng. Cây cối xung quanh bị gió thổi lay động nhưng không có âm khí. Hy vọng con thủy quỷ không xuất hiện lúc này. Nếu không sẽ bị quay trực tiếp lên mạng. Nhưng ngẫm lại, nếu thủy quỷ cứ mãi trốn trong nước thì tôi cũng không có cách nào xử lý. Trong lúc tôi suy nghĩ, người dẫn chương trình cầm mic đã bắt đầu live Hắn mặc áo mưa, bên cạnh có hai người cầm đèn pin. Cả ba cùng đi vòng quanh hồ chứa, vừa đi vừa lai chim. Chào buổi tối mọi người, tôi là Hoàng Đại Hưng của các bạn. Rất vui được gặp lại mọi người. Tập này chúng ta sẽ đến thị trấn Phỉ Tây thuộc thành phố Giang Âm, nơi có truyền thuyết về thủy quỷ mặc áo đỏ, đã giết chết hai người. Bây giờ chúng tôi sẽ đi khám phá xem truyền thuyết này có thật hay không. Sau đó... Hàn Cị bao hồ nước bên thành và nói tiếp. Đây chính là hồ chứa nước từng làm chết người, vì trời mưa nên mực nước tăng lên rất nhanh, gió cũng rất lớn, nhưng chúng tôi chưa thấy bóng dáng ma quỷ nào cả. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi, hy vọng có điều gì đó để phát hiện. Ba người bắt đầu đi vòng quanh hồ chứa, hai đèn pin chiếu một cái xuống đường, một cái xuống mặt nước. Vừa đi, họ vừa live trong khi khán giả trực tuyến Anh ấy đều hào hứng dán mắt vào màn hình máy tính Liên tục gói chứ như cố lên Ôi sợ quá Và những câu tương tự Tôi đứng bên bờ hồ Lông mày nhíu lại Trời mưa lớn thế này Chỉ cần có nước bên bờ hồ Là thủy quỷ có thể rời khỏi mặt nước và gây hại Nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào Tôi không chắc có thể kịp cứu họ Đám người này thật điên rồ Những người đứng đó quay phim Thì hút thuốc, trò chuyện hoàn toàn không có vẻ gì là sợ hãi. Giống như đã quá quen với việc này, không phải lần đầu tiên làm vậy. Đúng lúc đó, bất ngờ xảy ra, tôi cảm nhận được âm khí nhẹ nhẹ và thấy trên mặt nước xuất hiện những gợn sóng lớn, giống như có một con cá lớn đang lật mình. Ngay sau đó, tôi rõ ràng nhìn thấy cách đó vài trăm mét, xuất hiện một cô bé mặc áo đỏ. Cô bé ngồi ở trên bờ, hai chân nhỏ thả xuống nước và đung đưa, Biển hàng bột bài hát mà tôi không hiểu. Máy quay và đèn pin đều hướng về phía nữ quỷ áo đỏ, truyền hình ảnh trực tiếp đến hàng triệu máy tính của người xem. Màn hình bùng nổ với vô số bình luận lấp đầy. Điều khiến tôi đau đầu nhất là ba người livestream phía trước, mặc dù có vẻ mặt kinh hãi, nhưng họ vẫn từ từ tiến lại gần nữ quỷ áo đỏ. Tôi lập tức biến sắc, thầm mắng: "Mẹ kiếp, đồ ngu xốt. Tôi nhanh chóng chạy dọc theo bờ hồ về phía họ Ngay khi ba người lai chim đến gần nữ quỷ áo đỏ Cô bé từ từ quay lại Không đúng Cơ thể cô bé không di chuyển Chỉ có đầu từ từ quay lại Lộ ra một khuôn mặt xương phòng do bị ngâm nước Mắt và miệng như bị cá tôm rỉa nát Chí chít vết thương Trông rất kinh tởm Sau đó cô bé mở miệng đầy âm chắc Và lao về phía ba người kia Ba streamer sợ hãi hét lên Nhem cầm mica lộ và quay đầu bỏ chạy, nhưng không ai thoát được, hai người ngã xuống đất, một người rơi xuống hồ chứa nước. Lúc này, hàng triệu khán giả xem livestream đều kinh hãi, ôm chặt mắt và la hét. Ngay sau đó, một tia sáng rực rỡ lóe lên, kèm theo tiếng quát. "Nữ quỷ, đừng hại người, nếu không ta sẽ giết ngươi." Tôi chạy như bay, toàn thân lấm lem bùn đất. Không nghĩ ngợi gì mà ném một lá khu quỷ chú về phía trước. Trong lúc hoảng loạn và tức giận, tôi đã thêm thi quỷ chi khí vào. Tiếng hét vang rội như tiếng sấm, dọa cho nữ quỷ sợ hãi đến mức suýt vỡ mật. Mặc dù mưa lớn khiến sức mạnh của bùa chú bị hạn chế phần nào, nhưng đối phó với một con tiểu thủy quỷ thì vẫn dễ dàng như trở bàn tay. Lúc đó, nữ quỷ đang dùng cánh tay gây guộc của mình xét chặt cổ của một người đàn ông, định kéo hắn ta xuống hồ nước bên cạnh. Chỉ cần người này rơi xuống nước chắc chắn sẽ không có đường sống Lá bùa với sức mạnh khủng khiếp Bao phủ lên người nữ quỷ Khiến nó cảm nhận được mối nguy hiểm chết chóc Nên vội vàng nhảy xuống hồ để chạy trốn Nhưng làm sao tôi có thể để cho nó chạy thoát dễ dàng như vậy được Nếu lần này để cho nó chạy thoát Lần sau bắt được sẽ rất khó Tôi không quan tâm đến hai người sợ đến mức như sắp tiểu ra quần Đang vật lộn trên bờ cũng không quan tâm đến người đàn ông đang vùng vẫy dưới nước. Tôi chỉ đứng lặng yên, tập trung nhìn vào mặt nước. Theo tính cách của những con quỷ trên hoan, chúng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc mà chưa đạt được mục đích. Điều tôi không ngờ là mình đã lên sóng trực tiếp. Tiếng hét như sấm rền, lá bùa sáng chói và hình ảnh uy phong lẫm liệt của tôi đều được truyền hình trực tiếp đến hàng ngàn, hàng vạn màn hình máy tính. Trời ơi, vừa rồi là thủy quỷ hồng y sao? Đáng sợ quá Thật kinh khủng Sợ chết mất thôi Người đột nhiên xuất hiện kia là đạo sĩ mau sơn sao Thật siêu phàm Đúng là quỷ và đạo sĩ đều tồn tại Sau này đi đêm phải cẩn thận hơn Đừng spam nữa Đạo sĩ đang bắt quỷ áo đỏ kìa Mạng xã hội bùng nổ Lượng người xem trực tuyến Và tỷ lệ người xem tăng vọt Điều này khiến nhóm quay phim trên bờ Vừa sợ hãi vừa phấn khích Ai quay tiếp tục quay Đây là cơ hội. Chúng ta có thể nổi tiếng rồi. viên tập viên hậu trường mặt đỏ bừng. Ánh mắt đầy tham vọng. Tôi chống hồng. Nhìn xuống mặt nước và hét lên vài câu. Này cô bé. Ra ngoài đi. Tao bảo đảm sẽ không làm hại ngươi trong nước thật nhiều lạnh lẽo. Mặt nước vẫn gần sóng dữ dội. Tiếng nước vỗ dần ăn hết tiếng của tôi. Không có chút phản hồi nào. Ngay lúc đó. Tôi mơ hồ thấy dưới nước xuất hiện những đợt sóng cuộn lên Rồi một con cá chép dài nửa mét lượn qua lượn lại gần chân tôi Mặt nước dần cạn lại Cảm giác như chỉ cần vươn tay là có thể bắt được con cá Chắc chắn đây là tròn lừa của con thủy quỷ Nó vẫn không chịu từ bỏ và còn muốn hại tôi Thật ra tôi không chắc con cá chép lớn này có phải do thủy quỷ biến thành Hay chỉ bị nó sai khiến Vì vậy tôi chưa vội ra tay Nhưng nó cứ lượn lờ trước mặt tôi Khiến tôi mất hết kiên nhẫn Thôi được liều vậy Không đánh đổi thì không bắt được sói Đành liều thôi Tôi cắn răng Bước xuống nước Nước lạnh như băng khiến tôi sun lên Tôi rửa tay và làm động tác như muốn bắt cá con cá chém lớn Bởi lượn tự do ngay trước mặt tôi Mỗi khi tay tôi sắp bắt được nó Nó lại linh hoạt né tránh Tôi tiến thêm vài bước vào sâu hơn Đột nhiên tôi bị trượt chân, con cá chép biến mất. Một bàn tay lạnh ngắt từ dưới nước chộp lấy cổ chân tôi, kéo mạnh tôi về phía sâu của hồ. <cười> "Tạm biệt ngay mà, trò này không qua mắt được ta đâu, còn không chịu chết đi." Tôi đã đề phòng từ trước, ngay khi cảm thấy cổ chân bị tóm, tôi lập tức giữ vững thân hình, lớn một tiếng, rồi dùng thi quỷ chi khí để điểm vào nó. Thành kiếm trong tay tôi xuyên qua mặt nước, Bắn thẳng vào con cá chép, dưới nước vang lên tiếng thiên đao đớn. Con quỷ lập tức thả cổ chân tôi ra. Lúc này tôi mới nhìn rõ, đó là một sinh vật toàn thân đỏ rực, đầu trong bộ sù, mặt ngối dữ tợn và những chiếc răng nanh sắc nhọn, trông như một con khỉ đang giận dữ. Con thủy quỷ quay người định lặn xuống đáy nước đục ngầu, nhưng tôi đâu dễ dàng để nó thoát. Tam thanh đại đao, âm dương luân hồi, thiên la địa võng, thần quỷ lao lung cấp, cấp nhiều luợt lạnh. Toa lớn tiếng niệm chú, ánh mạc sáng rực như đèn pha rồi phóng về phía mặt nước. Ngay sau đó, những tia sáng bạc theo chu tạo thành một chiếc lồng khổng lồ nhốt chặt con thủy quỷ vào trong. Con thủy quỷ vùng vẫy hoảng loạn, nghiến răng gào thét về phía tôi. Tôi chỉ cười lạnh, tiếp tục niệm chú. Chiếc lồng dần thu nhỏ lại. Thủy quỷ phát ra những tiếng hét thảm thiết rồi đột ngột im bặt. Tôi nhặt phong quỷ chú trôi nổi trên mặt nước, chẳng buồn quan tâm đến ba người bên cạnh nữa, rồi nhanh chóng rời đi, bỏ lại ba người đang tròn mắt há hốc mồm. Tôi không biết rằng lần này tôi đã thực sự nổi tiếng, toàn bộ quá trình bắt quỷ của tôi đã được truyền hình trực tiếp và lan truyền đến hàng ngàn hộ gia đình. Khi tôi quay về quán ăn của Diệp Trường Thành một bụng hỏa khí và một thân bùn đất không nói, còn gặp một đám người ngỡ ngẩn. Và khi thấy Diệp Lam Nhi ngồi trong nhà Đi dép lề Chân trắng muốt Đang nhàn nhá cắn hạt dưa và xem phim Tôi thực sự không thể kìm nổi cơn giận Tôi tiến tới Cầm lấy ly nước trên bàn Uống cạn một hơi Uống xong Cảm giác vị ngọt ngọt Liếc nhìn thì thấy trên ly có vết son môi Nhìn xuống Tôi thấy Diệp Lam Nhi đang đỏ mặt chừng mắt nhìn tôi Trời ơi Chẳng phải tôi vừa gián tiếp hôn cô ta sao Dù sao tôi cũng mặt dày Cậu cười nham nhở rồi hậm hực nói: "Diệp tiểu thư, trời mưa thế này mà cô không ra ngoài giúp gì cả, còn ở nhà xem phim, tôi làm việc cho cô, cô không biết cảm ơn gì sao?" Diệp Lam Nhi nhìn tôi, giọng lạnh nhạt nói: "Tôi cũng hối hận vì không đi cùng cậu, nếu không tôi cũng đã thành ngôi sao nổi tiếng khắp nơi rồi." "Hả? Là sao? Tôi không hiểu lắm." Tôi nhìn theo hướng tay của Diệp Lam Nhi chỉ. Trên màn hình máy tính là cảnh quay lại video trên mạng internet. Đó chính là video tơi mắt thủy quỷ với hình ảnh con quỷ lá bùa bạc sáng chói trong thực uy phong. Tất cả đều đã được ghi lại. Máy mà tôi đã chuẩn bị trước, hầu như lúc đó tôi luôn quay lưng về phía camera mà tôi ít xuất hiện, đèn chẳng không ai nhận ra tôi đâu. Thành thật mà nói, video này quay rất hoành tráng, không khác gì các bộ phim bom tấn của Mỹ. Tôi tán video Vào diễn đàn của trang mạng Thế các bài đăng về việc mất quỷ Đang được bàn tán rất sôi nổi Hàng chục nghìn bình luận đang được đẩy lên hàng đầu Chết không phải là kết thúc Mà chỉ là khởi đầu Quỷ thật sự tồn tại Hóa ra âm dương sư cũng thật sự tồn tại Âm dương sư có thật Xin nhận tôi làm đệ tử Tôi biết nấu ăn Biết giữ ấm dường và phục vụ nhiệt tinh Phía sau hàng nghìn bình luận Khiến tôi không khỏi dùng mình Trời ơi con thủy quỷ đáng sợ quá Từ nay tôi không dám tắm nữa âm dương sư thật là tài giỏi Chỉ cần một động tác là thu phục được quỷ Quá ngầu Nếu tôi biết bắt quỷ Chắc chắn sẽ là tuyệt chiêu để cơ đổ gái Nhưng tôi đã đánh giá thấp công nghệ hiện nay Dù tôi hầu như quay lưng về phía camera Nhưng vẫn bị một nhóm fan cứng Chỉnh sửa hình ảnh để nhận diện ra tôi Đáng nói là hình ảnh chỉnh sửa khá giống tôi Tôi dần giữ lấy phong quỷ chú ra và lẩm bẩm: Ngươi hại nhiều người quá, để xem ta có giết ngươi không. Sau khi nói xong, một cô bé mặc áo đỏ từ trong phong quỷ chú bay ra, người ướt đẫm, dài che nửa khuôn mặt, khuôn mặt vẫn gớm ghiếc đáng sợ, nhưng khi nhìn về phía tôi, ánh mắt lại đầy hoảng sợ, run rẩy. Nếu là một đại mỹ nữ thì chẳng tôi đã động lòng thương và nói chuyện tử tế, nhưng đây là một nữ quỷ. Tôi không thể dễ dàng như vậy Tôi trởn mắt nhìn nữ quỷ Lớn tiếng nói Người chọn đầu thai Hay tan biến thành mây khói Tạm dưng một lúc tôi nói tiếp Tất nhiên Cho dù ngươi đầu thai Thì ở địa phủ cũng phải chịu hình phạt Nữ quỷ áo đỏ Vẫn đầy sợ hãi nhìn tôi một cái Rồi thấp giọng nói Ta nguyện đi đầu thai Ta nguyện chịu hình phạt Tôi gật đầu Không che giấu chút nào Khi từ đồng tử hiện lên ngọn lửa địa ngục như vòng xoáy cuốn lấy nữ quỷ áo đỏ. Ngọn lửa địa ngục thiêu đốt hết hoán khí. Và sau đó khuôn mặt của nữ quỷ áo đỏ dần trở nên hiền hòa. Từ từ khôi phục lại hình dáng ban đầu. Cô bé mặc váy đỏ khoảng 15-16 tuổi. Buộc hai bím tóc. Có hai lúm đồng tiền. Trông rất ngọt ngào đáng yêu. Cô bé bay lơ lửng trong không trung. Nụ cười tươi như hoa. Nhẹ nhàng với tay cảm ơn tôi. Sau đó bóng dáng càng lúc càng mờ nhạt Và cuối cùng biến mất cùng với ngọn lửa địa ngục Sau khi xử lý xong việc của nữ quỷ áo đỏ Tôi nhìn thấy Diệp Lam Nhi đang tròn mắt nhìn tôi đồng tử mở to Như thể cô ấy vừa nhìn thấy quỷ vậy Phải nói rằng biểu cảm của Diệp Lam Nhi lúc này trông rất đáng yêu Tôi bước tới Giờ tay lên lăng lăng trước mặt cô ấy và nói Này sao vậy Bị quỷ nhập rồi hả Diệp Lam Nhi lúc này như bừng tỉnh trong giấc mơ Nhìn tôi kinh ngạc hỏi Vừa rồi đó là lửa địa ngục đúng không? Sao mắt cậu lại có lửa địa ngục? Cậu không phải là địa tàng vương chuyển thế đấy chứ? Nghe vậy tôi gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc nói thế chủ ta cảm thấy chán cô hơi đen Hơi thở khó khăn Ngực nhô lên Chẳng chắn có quỷ giữ ẩn trong đó Để bần tăng trừ tà cho cô Hoa cô cởi áo ra để bản tăng làm phép chữa tà. Thế nào? Nói xong, tôi liền đưa tay ra hướng về phía ngực, Diệp Lam Nhi có chút bất lực, đẩy tay tôi ra và lẩm bẩm. <cười> quỷ giữ thì không có, nhưng quỷ hào sắc thì lại có một tên đứng ngay trước mặt. Nếu cậu là địa tầng vương chuyển thế, địa ngục không biết có bao nhiêu nữ quỷ sẽ có bầu vì cậu đó. Chết tiệt, tôi xịt phun nước ra ngoài. Tôi có hào sắc như vậy sao? Hai người chúng tôi treo đùa thêm một chút nữa. Đã gần đến nửa đêm. Bên ngoài mưa dần nhỏ lại. Sau đó tôi và Diệp Lam Nhi quyết định quay về trong đêm. Dù sao thì ngày mai vẫn còn việc phải làm. Hơn nữa ở đây cũng chẳng có chỗ nào để ngủ. Sau đó tôi và Diệp Lam Nhi che ô. Từ chối sự giữ lại của Diệp Trường thành Vai kể vai đi về phía nơi đỗ xe. Dù mưa đã nhỏ nhưng vẫn rất lạnh. mỗi cơn gió đêm thổi qua mang theo những giọt Mưa. Làm tôi cảm thấy lạnh buốt. Tôi vẫn ổn, nhưng Diệp Lam Nhi chắc là không chịu nổi, không kìm được hấn xì một cái. Tôi trợn mắt rồi đưa chiếc áo khoác vừa khô ra, cười nói: "Hôm nay cho cô nhìn thấy thân hình hoàn hảo của tôi nhé, nhưng chỉ nhìn thôi, không được chạm vào đâu." Diệp Lam Nhi bĩu môi, không từ chối, cầm lấy áo của tôi mà không phản đối gì. Ánh mắt mềm mại, dường như rất cuốn hút. Chúng tôi nhanh chóng đi tới chỗ đậu xe. Mười mấy phút sau đã đến nơi Sau đó nổ máy và lái xe Về phía Đại học Giang Đại Lúc này Tại một biện thử sang trọng nào đó Ở thành phố Giang Âm Có người đang xem trực tiếp trên mạng Internet Một lão nhân khoảng hơn 60 tuổi Đeo kính, trống gậy Và một người đàn ông trung niên khoảng 34 tuổi Mặc vét Trông rất nghiêm túc Từ biểu hiện trên mặt hai người Không khó để đoán rằng có lẽ họ là cha con Lúc này cả hai đang cúi đầu xem video trực tiếp Chính xác là đang xem quá trình tôi bắt nữ quỷ áo đỏ Đặc biệt là khi thấy tôi sử dụng bùa bạc Ánh mắt hai người lué lên Cho đến khi video kết thúc Họ mới dừng lại nhìn nhau Đây là một cao thủ Có lẽ có thể giúp được chúng ta Ông lão nhẹ nhàng nói Người đàn ông trung niên đáp Người có thể sử dụng được bùa bạc Quả thật là cao thủ hiếm gặp Nhưng đối phương luôn quay lưng với máy quay rõ ràng là không muốn lộiền sẽ rất khó khăn đấy ta không quan tâm đến những thứ khác dẫn đình phải tìm được người này bằng mọi giá nếu không nhà họ Trương sẽ xong đời ông lão có vẻ kích động hơi thở cũng không đều nữa người đàn ông trung niên gật đầu rồi thở dài một hơi bước ra ngoài tôi và diệp Nam nhi chầmm rãi lái xe về trời tối và đang mưa Tâm nhìn bị ảnh hưởng Vì vậy tốc độ rất chậm Từ từ tiến về phía trước Có câu nói rằng Nửa đêm 2 giờ ra đường thì không có việc gì tốt Chúng tôi vừa đi được nửa đường Vừa chuẩn bị lên đường cao tốc Thì ở ngã ba đường có một chiếc xe bị tai nạn Nằm ngang giữa đường Chiếm phần lớn diện tích Xe phía sau chỉ có thể khó khăn lách qua May mắn là đã nửa đêm Không có xe cổ qua lại Sau đó Diệp Lam Nhi từ từ lái xe chuẩn bị đi qua Còn tôi thì nhìn qua cửa sổ xe Cao mày lại Có điều gì đó không ổn Bên cạnh chiếc xe gặp tai nạn Có 4-5 người đang đứng Có cả nam lẫn nữ Nhưng tất cả đều đứng cách xa chiếc xe Ánh mắt đầy sợ hãi Như thể đã nhìn thấy điều gì kinh khủng Hơn nữa tôi cũng cảm nhận được âm khí nhạt nhạt Sau khi đi qua Tôi ra hiệu cho Diệp Lam Nhi Dừng xe lại bên lề Sau đó quay lại Khi đến gần, tôi mới phát hiện chiếc xe gặp tai nạn là xe tang. Tức là xe chở xác đến nhà hỏa táng để thiêu. Loại xe này âm khí rất nặng, người lái xe không nên là người cầm tinh con chó, con rắn hay con chuột, hơn nữa phải có bát tự cứng, mệnh có sát mới có thể trấn áp được âm khí, nếu không thì không có kết cục tốt. Dựa vào hướng đi của xe, tôi đoán đây là chiếc xe chở xác đến nhà hỏa táng, nghĩa là xác chết vẫn còn trong xe, chưa được thiêu. Vạn viên vẻ mặt hoảng sao của mấy người này, chắc là có chuyện gì đó đã xảy ra. Lúc này tôi giả vờ là người tốt bụng, tiến tới hỏi. "Này, gặp tai nạn à? Có cần tôi giúp không?" Người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên mặc áo da đen, thấy tôi tiến lại gần, liền vẫy tay liên tục, giọng đầy lo lắng. "Mau đi đi, đây có xác chết sống lại." Sống lại? Nghe vậy tôi ngẩn ra rồi tiếp tục tiến lên cười nói Đùa à làm gì có chuyện sáng chết sống lại Trên đời này làm gì có quỷ Anh bị dọa đến phát ngốc rồi Vừa bước tới lời còn chưa dứt Đột nhiên từ chiếc xe nằm nghiêng vang lên những tiếng cọc cọc Sau đó là âm thanh kèn két như có ai nó Đang dùng bóng tay cào cào cái gì đó Người nói chuyện có lẽ là tài xế Nhìn thấy vẻ mặt không tin của tôi Tức dần thấp rộng hét lên